Có một quân đoàn như vậy hỗ trợ, không cần đám người hắc ám quân vương cổ vũ Sĩ khí của các binh lính đều tăng lên. Nhanh, công kích đám ma thú trên trời, không được để bọn chúng sông tới. Nhanh, tăng binh, lập tức tăng binh, nếu không cửa thành không giữ được nữa. Khác với liên minh đang phấn chấn tinh thần, đám trọng tài giả đều mặt mày tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Mặc dù đám ma thú tập kích đều là cấp thấp. Một ngón tay là có thể tiêu diệt mấy trăm con Nhưng số lượng ma thú thật sự quá nhiều Nhìn không thấy cuối Giống như cả bầu trời đều là ma thú điên cuồng Vô số ma thú tập trung lại một chỗ Tập kích với tốc độ cực nhanh tạo thành một khí thế kinh người Khiến cho đám trọng tài giả dù có thực lực cường đại Cũng không khỏi cảm thấy rung động Sau khi kêu lên một tiếng rít chót tai Một đám giác phong thú dẫn đầu công kích Đột nhiên giảm độ cao Lao về phía đám trọng tài giả trên tường thành Chưa tới gần đã bắn ra một cây vĩ châm sắc bén Một đám tạo thành một mảng lớn Đáng tiếc chỉ một tiếng hô Tất cả giác phong thú và vĩ châm đều bị những đạo phong nhận sắc bén cắt thành mảnh nhỏ Đối mặt đám ma thú đang gào thét mà tới Một tên trọng tài giả thống lĩnh phát động công kích trước tiên Trong nháy mắt phát ra từng đạo phong nhận sắc bén Đám giác phong thú lao ở trên cùng đều bị giết chết trong nháy mắt. Ma thú cấp thấp, tất cả đều là ma thú cấp thấp không có uy hiếp gì. Phản kích, nhanh, công kích từ xa, ma thú của quân địch đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Thấy đám giác phong thú phía trước trong nháy mắt đã bị giết chết hết. Đám trọng tài giả đang rất khẩn trương mới thở dài được một hơi, điên cuồng công kích. Một bên chém giết tinh anh liên minh đang xông tới. Một bên thi triển công kích từ xa, chém giết đám ma thú đang xông tới với tốc độ cao. Một khi đã hiểu rõ đám ma thú này không có quá nhiều uy hiếp, bọn họ lập tức bộc phát ra lực chiến đấu cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn không ai chú ý đến khi đám hấp huyết biên bước chết đi, trong không trung lại tràn ngập một làn hắc vụ, càng lúc càng đậm, theo từng cơn gió lạnh thổi qua liền cuốn vào trong lưu tinh tòa thành. Ma thú đến được gần tòa thành, không một con nào không bị giết chết. hoặc là bị cắt thành mảnh nhỏ, hoặc là chúng phải linh hồn công kích mà hồn phi phách tán. Nhưng đám ma thú vẫn lao vọt tới như con thiêu thân xông vào lửa đỏ, thậm chí còn cách một đoạn đã tự bạo, hóa thành một làn hắc vụ. Từ từ đám trọng tài giả rốt cuộc cảm giác có điều gì đó không đúng. Ma thú đại quân xông lên không khác gì tự sát. Công kích của đám trọng tài giả giữ thành đã xảy ra biến hóa, chủ lực bị kiềm chế. Làm cho quân tiên phong của liên minh nhân cơ hội xông tới gần Không lâu sau tinh anh của liên minh đã xông lên được thành tường Hai bên triển khai những cuộc cận chiến kinh người Lưu tinh cổ trận công kích sắc bén đã lại bị đội quân công kích từ xa của liên quân ngăn cản Đám trọng tài giả khống chế lưu tinh cổ trận tổn thất càng lúc càng lớn Càng không ổn nữa là Đám ma thú phi hành chết đi càng lúc càng nhiều Màn hắc vụ trong không trung càng lúc càng đậm Tản mát ra một mùi hôi thối Hít phải lập tức tay chân lạnh như băng Càng lúc càng không còn sức Nhất là đám trọng tài giả bị thương Hút vào mấy hơi Vết thương không thể cầm máu Sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất Kịch độc Chẳng lẽ quân địch phái nhiều ma thú như vậy Mục đích không phải là trực tiếp công kích trọng tài giả giữ thành Mà là để yểm hộ cho quân tiên phong Đồng thời phát tán độc vụ nhìn màn độc vụ càng lúc càng đậm nhìn đám trọng tài giả đang khổ sở chống cự lại chất độc ma quân đại thống lĩnh biến sắc rốt cuộc cũng khám phá ra âm mưu của ma thần thú hệ đáng tiếc đã quá muộn được vô số ma thú yểm hộ tinh nhuệ của liên minh nhảy được lên thành tường càng ngày càng nhiều giết chạy ảo đi phá thành giết giết đi vào được ma thú đại quân yểm hộ Quân tiên phong của liên minh dưới sự chỉ huy của Hắc ám quân vương mộc phát ra lực chiến đấu kinh người, lao thẳng về phía trước. Thời khắc quyết định, Hắc ám quân vương càng tự mình dẫn thân binh xông lên phía tước, chém giết đám trọng tài giả đang ngoan cố chống cự. Đông, đông, nhìn thấy quân tiên phong đã xông lên được thành tường, lôi mông vô cùng kích động, vung tay lên, đại quân chuẩn bị đã lâu lập tức xuất kích, cuốn về phía lưu tinh tòa thành như cơn lũ. Phát động cuộc chiến cuối cùng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể phá hủy hoàn toàn Lưu Tinh Tòa Thành. Nếu đợt tấn công này bị đánh lui, thì sợ rằng không còn lực lượng để phát động một cuộc công thành nào nữa. Thành bại được mất, chính là lần này. Sau khi quát lên một tiếng, lôi mông rút ra thanh hỏa văn kiếm sắc bén. Hugh một tiếng lao về phía Lưu Tinh Tòa Thành, tự mình xuất chiến. Đám người tạp mai long... Lưu lãng kiếm tôn cũng nhanh chóng đuổi theo, dựa vào thực lực cường đại chém giết đám trọng tài giả cản đường. Cùng lúc đó một tiếng đàn vang lên bao phủ cả chiến trường, rót thẳng vào trong óc đám trọng tài giả, công kích linh hồn phòng ngự của bọn chúng. Thiên ma loạn vũ. Sau khi linh hồn lạc ấn trong đầu được hóa giải, thiên cô không hề e ngại, toàn lực thi triển linh hồn công kích. Liên quân không hề bị chút ảnh hưởng gì, nhưng đám trọng tài giả khổ không nói nên lời. Không cẩn thận bị đám tinh anh của Liên quân chém chết tại chỗ. Rất nhanh đám trọng tài giả trước cửa thành liên tục thối lui, tình thế càng lúc càng bất lợi. Thành sắp bị phá, giết, không cần cố kỵ, giết. Bởi vì hai bên đã áp sát vào nhau, nên lưu tinh cổ trận của lưu tinh tòa thành mất đi tác dụng. Đám trọng tài giả đang khống chế mồ hôi đổ như mưa, nhưng không biết xử lý như thế nào. Sau khi ma quân đại thống lĩnh tự mình hạ lệnh, mới không để ý đến số trọng tài giả lẫn trong quân địch mà phát động công kích, để đẩy lùi bước tiến của liên quân. Giữ vững, chúa tể lập tức sẽ đi ra chém giết quân địch, nhìn thấy đám người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn tự mình xông tới. Ma quân đại thống lĩnh hiểu rằng trận chiến này không còn đường lui. Không phải ngươi chết chính là ta, vừa nói vừa vung tay lên, phái ra một đội quân cuối cùng, cùng với ba gã thủ hộ chiến tướng còn lại xông tới, ngăn cản đám cường giả tuyệt thế như lôi mông và hắc ám quân vương. Tinh nhuệ liên minh, tự bảo quân đoàn, độc vụ đáng sợ, cùng với linh hồn công kích sắc bén của thiên cô. Dưới công kích sắc bén của liên quân, trọng tài giả khổ không nói nên lời. Mặc dù dựa vào lưu tinh cổ trận uy lực rất lớn miễn cưỡng ngăn cản từng đợt tấn công của liên quân Nhưng tình hình càng lúc càng không ổn Bây giờ chỉ hy vọng vào mình ma quân đại thống lĩnh Hoặc là chúa tể đang bế quan trong thần điện có thể tỉnh lại Liên quân và trọng tài giả quân đoàn chém giết nhau đến mức máu chảy thành sông Chiến đấu đã đến giờ, phút quan trọng nhất Nhưng cùng lúc đó, Dương Lăng vẫn đang lạnh lùng quan sát Án binh bất động đại nhân để ta dẫn binh đoàn cận chiến sông tới nếu không sợ không kịp mất người được mùi máu tươi càng lúc càng đậm trong không trung cự viên vương dơ thanh đại thiết bổng trong tay lên cao hận không thể lập tức dẫn theo đám cự viên và giác long xuất kích đúng đại nhân động thủ đi nếu còn không ra tay thì không còn kịp nữa rồi nếu như không cách nào một lần công phá được lưu tinh tòa thành Vậy phiền phức đây, nhìn thấy cuộc kịch chiến ở xa xa, thi vu vương liếm liếm môi, người thấy mùi vị của máu và vong hồn ở xa xa, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Được, bây giờ cũng là lúc cho trọng tài giả quân đoàn một kích trí mạng, nhìn cuộc kịch chiến ở xa xa. Dương Lăng cười lạnh, ngoại trừ ngà luân đại sư và trưởng lão địa tinh, hắn cua tay thu đám người thi vu vương vào trong không gian vu tháp. Lao đến khu vực trung tâm của Lưu Tinh Tòa Thành nhanh như tia trước Cũng không biết là do sự tồn tại của Lưu Tinh Cổ Trận Hay vì nguyên nhân nào khác Mà không có cách nào trực tiếp thuấn di vào bên trong Lưu Tinh Tòa Thành Nhưng điều này cũng không làm khó dương lăng Hắn có thể cưới tổ vu đế giang trực tiếp xông vào Hoặc cũng có thể hóa thành một binh lính bình thường lén lút lẻn vào Vì phát động cuộc tập kích Hắn không hề do dự chọn cách thứ hai Dựa vào thực lực cường đại, thành công lẻn vào trong, rồi dừng lại ở một góc cách cửa thành một đoạn. Lưu tinh tòa thành, có thể trở thành lịch sử, nhìn ma quân đại thống lĩnh đang lớn tiếng rít lên, dương lăng lặp lại câu nói một lần nữa, rồi lập tức bắt vu ấn, triệu chủ lực ma thú đại quân đã chuẩn bị từ lâu trong không gian vu tháp ra, khác với đám tự bảo biên bức. Quân đoàn chủ lực chủ yếu do lưu lãng thần thú cuồng bạo tạo thành lực chiến đấu mạnh hơn vô số lần Người thấy mùi máu tươi nồng nặc trong không trung Đám ma thú đã sớm nuốt giải dược lớn tiếng rít lên Số lượng càng lúc càng nhiều Tản mát ra một cỗ sát khí sắc bén Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 823 Thống lĩnh chi chiến hống Trong tiếng gầm rú của đám ma thú như kim bằng và mẫu hoàng 12 tổ vũ đều xông ra, cầm vũ khí trong tay lớn tiếng rít lên, giống như 12 sát thần xuất hiện trước mặt đông đảo đám trọng tài giả không kịp phòng bị, mang theo uy áp không gì sánh nổi. Trong nháy mắt, khí thế bức người, sát khí ngập trời khiến đám trọng tài giả trở nên hỗn loạn. Đáng chết, sao có thể chứ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều ma thú như vậy? Ma thần thú hệ! Là quân đoàn chủ lực của ma thần thú hệ nhìn đông đảo ma thú đột nhiên xuất hiện sau lưng, đám trọng tài giả không hề đề phòng biến sắc, dù như thế nào cũng không nghĩ được rằng lại bị quân đoàn chủ lực của ma thần thú hệ lẻn vào sâu bên trong tòa thành. Đối phó với tự bảo quân đoàn và liên quân đã cố hết sức, giờ lại bị quân đoàn chủ lực của ma thần thú hệ tấn công từ bên trong, vậy đối phó như thế nào giờ? hoảng sợ đám trọng tài giả không hề phòng bị loạn thành một đoàn có tên sông tới có tên kết trận phòng ngự cũng có tên hoảng sợ bỏ chạy phá hủy năm tòa lưu tinh cổ trận giết hết kẻ địch phản kháng nhìn đám trọng tài giả đang hỗn loạn dương lăng lạnh lùng ra lệnh vừa nói vừa bắt vu ấn chuẩn bị triển khai đại vu thiên địa và huyết hải vô biên không ngờ rằng thử mấy lần cũng không thành công Giống như rơi vào trong một tòa ma pháp trận bí ẩn, tốc độ và lực lượng không bị ảnh hưởng, nhưng thần thức lại suy yếu. Ồ, chẳng lẽ là, nghĩ đến chúa tể trí cao vô thương vẫn chưa lộ diện, Dương Lăng cảm thấy rất bất an. Trong mơ hồ, hắn cảm giác như mình đã bước chân vào mưu kế của đối phương. Kinh hãi, Ba, một tiếng rút thanh chiến hồn đao trên lưng ra, chỉ huy đại quân nhanh chóng hành động. lao về đám trọng tài giả bên cạnh nhanh như tia trước. Chuyện đã đến nước này, thì dù cho có trúng kế của đối phương cũng không thể quay đầu lại được, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết trận chiến mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, dưới sự chỉ huy của thi Vu vương, đại quân chia làm 5 đường, chia ra tập kích 5 hướng của tòa thành. Do tổ vô cường đại tự mình mở đường Đám ma thú vương giả như kim bằng và cự viên vương theo sát phía sau Một đường thế như trẻ tre Chém giết tất cả đám trọng tài giả Mở một con đường máu Trọng tài giả lưu lại trong thành có không ít Nhưng số lượng không thể bằng với tinh nhuệ của liên quân Chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại và lưu tinh cổ trận mới có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi Chỉ cần phá hủy năm tòa lưu tinh cổ trận Thì liên quân có thể dễ dàng đánh vào trong thành. hóng hình thiên được xưng chiến thần vô địch cầm thanh cử phủ sông ở trước tiến. Vung tay một cái là giết được một đám trọng tài giả. Thế như trẻ tre. Cho dù là cả đám trọng tài giả hợp sức lại cũng không thể nào ngăn cản được bước tiến của hắn. Phía sau, đám ma thú chủ lực nhanh chóng đuổi kịp. Tiến về phía trước. Nếu ở tình huống không có đại vu thiên địa và huyết hải vô biên của Dương Lăng hỗ trợ. Thì lưu lãng thần thú bình thường căn bản không phải là đối thủ của đám trọng tài giả. Càng không cần nói đến thần giai ma thú bình thường. Nhưng dựa vào uy năng của 12 tổ vô, lại dựa vào màn độc vụ và việc tập kích bất ngờ. Sau khi thi triển ma thần chiến trận, các ma thú đều bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Ngăn cản, bảo vệ lưu tinh cổ trận, ngăn cản bọn họ. Nhắm vào đám ma thú đáng chết. Nhanh, thấy ma thú đại quân đang đằng đằng sát khí lao tới, đám trọng tài giả xung quanh lưu tinh cổ trận vô cùng sợ hãi, khẩn trương thay đổi mục tiêu công kích, một vòng tinh mang sắc bén trôi qua, đám ma thú đang lao tới ngã xuống một loạt, không chết cũng bị thương, thậm chí có con hồn phi phách tán. Các tổ vu thì không sao, nhưng lưu lãng thần thú bình thường cho dù thi triển ma thần chiến trận cũng khó có thể ngăn cản được công kích của tinh ma Dù cho là đám ma thú vương giả như kim bằng và mẫu hoàng cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Giết! Nhìn thấy ma thú đại quân cũng không phải mình đồng ra sắc, đám trọng tài giả xung quanh lưu tinh cổ trận thở dài một hơi, ăn ý phân công hợp tác. một bộ phận xông tới hy vọng ngăn cản đám tổ vu đang lao tới một bộ phận khác thì cố gắng khống chế lưu tinh cổ trận ý đồ cho ma thú đại quân đang xông tới một đà kích nặng nề không ngờ rằng ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay thì trong không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia trước kinh khủng suy từng đạo tia trước lóe lên trong nháy mắt hợp thành một lưới điện kinh khủng chụp xuống đầu đám trọng tài giả ở xung quanh lưu tinh cổ trận Không để ý đến phòng ngự thân thể, mà trực tiếp đánh vào linh hồn của bọn chúng. Đám trọng tài giả chưa kịp khống chế lưu tinh cổ trận phát ra công kích, đã bị hồn phi phách tán. Linh hồn tia trước, thời khắc mấu chốt, dương lăng không hề do dự ra tay. Đại vũ thiên địa và huyết hải vô biên không thể thi triển được. Nhưng thi triển linh hồn tia trước lại không ảnh hưởng quá nhiều. Làm cho đám trọng tài giả mất đi ý chí và lòng tin. Không có tinh mang ngăn cản, ma thú đại quân nhanh chóng tới gần, liên quân cũng phấn chấn tinh thần. Dưới sự chỉ huy của lôi mông liền nhân cơ hội phát động từng đợt công kích mãnh liệt, binh lính xông lên thành tường càng ngày càng nhiều, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Toàn lực công kích, công kích mau, quay đầu lại nhìn thấy ma thú đại quân đang nhanh chóng chạy đến gần lưu tinh cổ trận. Ma quân đại thống lĩnh biến sắc, gấp giọng hạ lệnh. Đánh ra một hư chiêu rồi liều mạng lui lại phía sau. Ra lệnh cho ba thủ hộ chiến tướng cùng với đám trọng tài giả cao cấp liều chết ngăn cản đám người lôi mông. Rồi nhanh chóng điều động một đội tinh nhuệ, khẩn cấp quay lại cứu viện. Năm tòa lưu tinh cổ trận có ý nghĩa chiến lược, nếu như để cho ma thú đại quân phá hủy, vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Ma quân đại thống lĩnh, nhìn ma quân cùng với một đám trọng tài giả cao cấp đang khẩn cấp quay lại cứu viện. Dương Lăng nhướng máy lên định tự mình ra tay Thì Thi Vu Vương đang đứng bên cạnh hắn đã lao tới trước Rát rát rát Đến đây đi Xem Đại Thống Lĩnh của trọng tài giả quân đoàn lợi hại Hay là Đại Thống Lĩnh của ma thú đại quân lợi hại hơn Thi Vu Vương há miệng cười to Không đợi Dương Lăng hạ lệnh đã xuất chiến Tử vong hào giác hóa thành một cây trường thường Hưu một tiếng lao về phía ma quân Đại Thống Lĩnh Thân thể không ngừng xoay tròn trên không trung Cứ xoay được một vòng, tốc độ lại nhanh hơn một chút, tốc độ nhanh đến mức kinh người, kèm theo khí tức tử vong khổng lồ. Mọi người ở lại trong vong linh bị diện một thời gian rất ngắn, nhưng đối với thi vu vương vậy là đủ rồi. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã hấp thu hết năng lượng bổn nguyên trong các tụ linh trận. Trong thời gian ngắn đã hấp thu được số năng lượng khổng lồ mà người khác khó có thể tin được, lượng biến khiến cho chất biến. Rất nhiều năng lượng tràn vào trong cơ thể khiến cho thực lực lại tăng thêm, cùng một chiêu công kích, nhưng uy lực đã khác xa, càng lúc càng càng tăng khoảng cách với đám kim bằng và mẫu hoàng. Ma thú đại thống lĩnh Nhìn thi vu vương đang lao tới với tốc độ kinh người, ma quân đại thống lĩnh lấy làm kinh hãi, nhìn ma thú đại quân đang nhanh chóng tiến về phía lưu tinh cổ trận, nhìn tinh anh liên quân đang tiến đến ngay sau mình. Hắn cắn chặt răng không lùi mà tiến, dơ thanh trường thương xông tới. Mũi hai thanh trường thương ba chạm mạnh với nhau, phát ra một tiếng giít chói tai. Một cái là tài quyết thần khí cao nhất do Chúa Tể lưu lại. Một cái là thần khí viễn cổ do Minh Vương lưu lại. Hai cái ba chạm kịch liệt tạo lên một cơn lốc năng lượng. Hai bên đều khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lui lại phía sau một đoạn. Miệng ma quân đại thống lĩnh khẽ chảy ra một vệt máu, hai tay tê dại một cố khí tức lạnh lẽ theo trường thương rót vào trong cơ thể. Thiếu chút nữa máu bị đông lại, linh hồn phòng ngự lung lay muốn vỡ, thiếu chút nữa bị một chiêu của Thi Vu Vương đánh tan. Cùng lúc đó, Thi Vu Vương cũng không tốt hơn là mấy, cả người chán động, một cỗ năng lượng cuồng bạo theo tử vong hào giác tràn vào trong cơ thể, đi qua đâu cả người đều đau đớn. lục phủ ngũ tạng đảo lộn tài quyết thần thương nói về lực chiến đấu ma quân đại thống lĩnh không kém gì nói về vũ khí trong tay lại còn hơn tử vong hào giác của thi vu vư vương một bậc uy năng mà chúa tể lưu lại thiếu chút nữa chấn vỡ nội tạng của thi vu vư vương trong nháy mắt tốt một lần nữa mạnh mẽ nuốt một ngụm máu đang trào lên cổ họng thi vu vư vương quát lên một tiếng phát động công kích Chưa đến gần đã thi triển tử vong văn ba, trực tiếp công kích linh hồn của ma quân. Ma quân không kịp né tránh không có cách nào khác là phải dơ thương lên nghênh chiến. Dưới đợt công kích như vũ bão của thi vu vương không thể nào rút người ra được. Nên không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn ma thú đại quân cuồng bão đang vây quanh năm tòa lưu tinh cổ trận. Đinh, đinh, đinh tiếng ba chạm trói tai không ngừng vang lên. kèm theo những tiếng kêu đau đớn ma quân và thi vu vương trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại thi vu vương hơn ở chỗ không phải lo lắng điều gì linh hồn công kích sắc bén chủ động phát động công kích liên tục càng đánh càng hăng ma quân thì hơn ở vũ khí mỗi một kích đều kèm theo uy năng của chúa tể lần lượt khảo nghiệm khả năng thừa nhận của thi vu vương thấy năm tòa lưu tinh cổ trận đã bị ma thú đại quân phá hủy từng tòa một Thấy tình thế càng lúc càng không ổn, mặt mày tái nhợt, căn bản không muốn ham chiến, nên bị lôi mông chém cho một kiếm, máu tươi đầm địa, oanh một tiếng động thật lớn vang lên, cửa thành đã bị phá vỡ, đám trọng tài giả xung quanh không thể không lui lại từng bước, vô số quân lính liên quân tràn vào trong thành như thủy triều, phá thành, lưu tinh tòa thành xưa kia có địa vị cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Rốt cuộc đã bị liên quân công phá Ba thủ hộ chiến tướng còn lại cũng bị đám người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn hợp sức giết chết Đối mặt với liên quân và ma thú đại quân vây công Trọng tài giả vốn kém hẳn về nhân số đã thất bại hoàn toàn Không thể ngăn cản được công kích của liên quân Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. mươi 824, kiếm nô bại như núi đổ sau khi năm tòa lưu tinh cổ trận bị phá hủy, cửa thành bị phá vỡ, đối mặt với liên quân cùng ma thần thú hệ vây công, trọng tài giả bên trong lưu tinh tòa thành vô cùng sợ hãi, có kẻ chạy bán sống bán chết, hận không thể ra khỏi lưu tinh tòa thành càng xa càng tốt, có kẻ trốn vào sâu bên trong tòa thành, cầu khẩn kỳ tích xuất hiện, cầu cho chúa tể đang bế quan có thể vào thời khắc mấu chốt này mà tỉnh lại. Một số tên ngoan cố chống cự, nhanh chóng bị đại quân bao phủ, ma quân đại thống lĩnh vừa chạy vừa triệu tập đám trọng tài giả, ý đồ muốn chặn quân đang truy đuổi phía sau, có thể kéo dài thêm thời gian. Đáng tiếc, mắt thấy cục diện đã mất, đám trọng tài giả đang hoảng sợ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, thật vất vả mới gom lại được một đội trọng tài giả, không bao lâu thì đã bị vu thi vương chỉ huy ma thú đại quân đánh cho tan tác, giết. Phá hủy Lưu Tinh Tòa Thành, giết, giết toàn bộ, giết. Binh lính liên quân lớn tiếng gào giết, như thủy triều tràn vào Lưu Tinh Tòa Thành, nhanh chóng công chiếm khắp nơi. Không lâu sau, Lưu Tinh Tòa Thành cao cao tại thượng đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đám trọng tài giả đầu hàng bị các cường giả như Thiên Cô và Lưu Lãng kiếm tôn phong. Ấn thần lực trong cơ thể, kháng cự lại sẽ bị chém giết tại chỗ. Mỗi một trọng tài giả đều không đơn giản, thực lực không thấp, nếu một đấu một, mạnh hơn binh lính của liên quân và đám ma thú bình thường nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với vô số binh lính liên quân, đối mặt với các cường giả tuyệt thế nhân cơ hội đánh nén, và đám ma thú vương giả như kim bằng, thực lực cho dù mạnh hơn nữa cũng duy trì được bao lâu? Mau, tập trung bên ngoài thần điện, mau, quay đầu nhìn lại. Thấy vô số truy binh đang đuổi theo, ma quân đại thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng khổ sở, vừa tăng tốc, vừa kiệt lực tụ tập đám trọng tài giả trên đường đi, không mong đuổi hết quân địch ra khỏi, chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Tòa thành sụp đổ, quân đoàn thất bại, hy vọng duy nhất lúc này chính là chúa tể đang bế quan bên trong thần điện, vội vàng chạy trốn, ma quân đại thống lĩnh ôm vết thương nhanh chóng rút lui. Tốc độ như bay, trong khoang thời gian ngắn, thi Vu vương đang bị thương không nhẹ nên không đuổi theo kịp, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ đuổi không kịp. Một tiếng giống vang lên, tổ Vu hậu thổ đang truy sát đám trọng tài giả gần đó, hô lên một tiếng liền đánh tới. Cửu thiên tức nhưỡng trong tay đâm mạnh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai. Không ổn, nhìn tổ Vu hậu thổ, nhìn, cửu thiên tức nhưỡng đã đến ngay cạnh người. Ma quân đại thống lĩnh biến sắc. Lớn tiếng ra lệnh cho đám trọng tài giả bên cạnh liều chết sông vào. Chặn lại tổ Vu hậu thổ đang điên cuồng sông tới. Còn hắn không hề do dự lại tăng tốc lên. Hô một tiếng, điên cuồng tăng tốc. Gián sát mặt đất mà lao tới. May mắn tránh khỏi, cửu thiên tức nhưỡng. Đây là sự kinh khủng của thượng cổ Vu sư. Mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp. nhưng ma quân đại thống lĩnh vẫn cảm thấy sợ hãi trong thời ký thượng cổ thần ma hắn từng đi theo chúa tể nam trinh bắc chiến chém giết các lưu lãng chiến đội không nghe lệnh của chúa tể năm đó thiếu chút nữa là chết trong tay của một thượng cổ vu sư biết thực lực của bọn họ rất cao siêu nhưng hắn chưa từng thấy qua thượng cổ vu sư nào lại kinh khủng như tổ vu hậu thổ chỉ huy trọng tài giả ở ở xung quanh ngăn tổ vu hậu thổ lại Sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhóm truy binh, ma quân đại thống lĩnh lau mồ hôi chán, nhưng không để hắn kịp thở một hơi. Trên không trung lại đột nhiên truyền đến một âm thanh trói tai. Lúc mới bắt đầu thì rất mơ hồ, như từ chân trời xa xa truyền đến, nhưng hắn có cảm giác như linh hồn đã bị đánh dấu. Biết tình thế không ổn thì đã quá muộn, một cây cốt tiến sắc bén đã đến ngay trước người. Ma quân đại thống lĩnh tinh thần khẩn trương, không hề đề phòng, nên không thể né tránh. Một tiếng, phốc, qua đi, một thanh cốt tiến sắc bén đâm mạnh vào, mang theo một cổ năng lượng lạnh lẽo, thiếu chút nữa đã trực tiếp xuyên thủng trái tim. Huyền minh cốt tiến, tổ Vu huyền minh lạnh lùng đứng ở bên cạnh dương lăng, cầm một cây cự nỗ trong tay, đột nhiên ra tay, một mũi tên đã khiến cho ma quân đại thống lĩnh bị thương nặng. A. À... Rốt cuộc là ai? Ma quân đại thống lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn thấy tổ Vu hậu thổ trong nháy mắt đã giết hết đám trọng tài giả đang cản đường, rồi lao vút về phía mình nhanh như tia trước. Lại thấy tổ Vu huyền minh đang dương cung lắp tên, ma quân mặt vàng như nghệ, hoảng sợ thông thôi. Không để ý gì hết lao về phía chúa tể ở thần điện, cắn răng tăng tốc lên. Mặc dù trong khoảnh thời gian ngắn không biết tông phái đám tổ Vu hậu thổ và huyền minh là như thế nào. Nhưng hắn hiểu được đó tuyệt đối không phải là thượng cổ Vu sư. Cho dù lúc mạnh mẽ nhất, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Hơn thế nữa còn chưa nói đối phương có tới mấy người. Ngoại trừ chúa tể trí cao vô thương ra. Sợ rằng chỉ có kiếm nô mới có thể đối phó với đám thượng cổ Vu sư cường đại này. Trăm ngàn vạn năm qua. Kiếm nô vẫn lạnh lùng canh giữ cửa thần điện, không ai biết lai lịch của hắn, cũng không biết thực lực thực sự của hắn. Ma quân đại thống lĩnh cũng không ngoại lệ, nhưng một lần xung đột, đủ để cho hắn biết là dù mình và mấy thủ hộ chiến tướng cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của đối phương. Chỉ cần kiếm nô còn canh giữ trước cửa thần điện ngày nào, thì bọn họ cũng đừng nghĩ tới chuyện xông vào. Hừ, còn muốn chạy à. Nhìn ma quân đại thống lĩnh đang dồn hết sức tăng tốc, đang chạy phía trước là ma quân đại thống lĩnh. Tổ vu huyền minh lạnh lùng cầm cự nỗ, dựa vào thực lực cường đại trong nháy mắt nhằm đúng linh hồn ba động của ma quân đại thống lĩnh, chuẩn bị trực tiếp bắn xuyên gáy đối phương. Không ngờ, đang lúc nàng chuẩn bị bắn cây cốt tiễn sắc bén thì đột nhiên một bàn tay bên cạnh dơ lên đè cây cự nỗ của nàng xuống. Không cần, cứ để hắn chạy. Xem coi chúa tể rốt cuộc đang ở đâu, thời khắc mấu chốt. Dương lăng ngăn cản tổ vu huyền minh công kích, dẫn theo mọi người từ từ theo phía sau. Chuẩn bị nhìn xem ma quân đại thống lĩnh chạy trốn đến đâu, và chúa tể trí cao vô thượng rốt cuộc ở đâu. Đám cường giả tuyệt thế như lôi mông lưu lãng kiếm tôn thấy thế đều nhanh chóng đuổi theo. Thậm chí còn có người bay vụt qua. Điên cuồng truy sát ma quân đại thống lĩnh đang bị thương nặng. Đại nhân cẩn thận một chút. Ta có một dự cảm không lành. Thi vu vương uống hết hơn phân nửa bình sinh mệnh nước suối. Nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí. Vừa nói vừa chạy đến bên cạnh dương lăng. Mặc dù công phá lưu tinh tòa thành. Nhưng chẳng biết vì sao cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng lúc càng mãnh liệt. Vô cùng lo lắng. Đúng, đại nhân. Ta cũng có cảm giác rất xấu. Càng ngày càng mạnh liệt. Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á rất là lo lắng. Trần chờ một lát mới nói tiếp, "Bây giờ, trọng tài giả quân đoàn đã không còn năng lực phản kích, hay là chúng ta lui ra ngoài, lui ra thật xa, lui ra thật xa." Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhìn liên quân đang tràn vào bên trong thành như thủy triều, Dương Lăng trầm ngâm một lát, lập tức dứt khoát thu ma thú đại quân vào trong không gian vu tháp, trầm giọng nói, "Áo phỉ lệ á?" Ngươi lập tức trở lại không gian vu tháp, canh giữ vị diện thông đạo đi thông với vô tận hải dương. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức hủy diệt tất cả vị diện thông đạo đi thông với không gian vu tháp. Nhớ kỹ, là tất cả các vị diện thông đạo, phải hành động thật nhanh. Không gian vu tháp là nơi sinh sống của mọi người, cũng là chỗ dựa lớn nhất của ma thần thú hệ, vì đề phòng bất chắc. Dương Lăng nhanh chóng có quyết định, Áo phỉ lệ á không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có thiên sứ quân đoàn, thời khắc mấu chốt, lấy uy tín và thực lực, có thể hiệu lệnh cho các quân đoàn đang canh giữ các vị diện thông đạo, nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa không gian vu tháp với bên ngoài, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, đại nhân, các người cũng phải cẩn thận. Áo phỉ lệ á khom người nhận lệnh. Theo cái vung tay của Dương Lăng, nhanh chóng biến mất tại chỗ quay lại không gian vu tháp. Dương Lăng nhanh chóng có tính toán cho tình huống xấu nhất. Cùng lúc đó, đám người tinh không thành chủ tạp mai long và lưu lãng kiếm tôn lại vô cùng hưng phấn. Dẫn đại quân đuổi theo ma quân đại thống lĩnh đi tới một quảng trường rất lớn. Trước mặt quảng trường là một tòa thần điện rất lớn khắc đầy phù văn. chặn trước cửa là một lão già có tròm dâu hoa bạc đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích như tượng đá kiếm nô lưu tinh tòa thành đã hoàn toàn sụp đổ nhưng kiếm nô canh giữ thần điện vẫn làm như không hề dao động vẫn không nhúc nhích canh giữ ở cửa thần điện phổ lạp ni kỳ đại nhân thành đã bị phá nếu chúa tể không ra tay e là không còn kịp nữa rồi nhìn kiếm nô vẫn ngăn cản đường đi ngồi im không nhúc nhích canh giữ ở trước cửa thần điện Ma quân đại thống lĩnh rất vất vả mới chạy được đến thần điện vô cùng tức giận suýt nửa học máu mồm. Người chết hắn gặp nhiều, nhưng vẫn chưa từng thấy qua một lão già chết tiệt như vậy, vừa xấu vừa ngang ngạnh. Trách nhiệm ta chỉ là bảo vệ thần điện, tòa thành kia có phá cũng không có quan hệ gì với ta. Người khác nóng như lửa đốt, kiếm nô vẫn không nhúc nhích như một pho tượng ngăn cản ma quân đại thống lĩnh lại, làm cho hắn giận đến nỗi mắt trắng giá ra. không bị loạn đao chém chết mà thiếu chút nữa bị lão già kiếm nô này làm tức chết phủ lạp ni kỳ đại nhân tòa thành đã bị phá chỉ một mình ngươi có thể bảo vệ thần điện sao mặc dù bị chọc giận muốn điên lên nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của kiếm nô cảm giác một cỗ hàn khí lạnh lẽo bước ra từ thanh trường kiếm của hắn ma quân đại thống lĩnh không dám xông vào nếu mạnh mẽ xông tới Có lẽ không chết trong tay của địch thì đã bị lão già kiếm nô chém thành hai đoạn. Đến lúc đó đúng là khóc không ra nước mắt. Ma quân đại nhân có thể bảo vệ được thần điện hay không là chuyện của ta? Tốt, chuyện đã đến bước này, cũng đến lúc lão già này phải ra tay. Không ai có thể chạy vào trong thần điện quấy dày chúa tể tĩnh tu, trừ khi là bước qua sát của ta. Nhìn liên quân đang đắng đằng sát khí xông tới. Kiếm nô từ từ đứng lên, thở dài một hơi thân hình nhoáng cái đột nhiên hiện ra cách đó 10 thước, chỉ thấy một màn hàn quang trợt lóe lên trong không trung, trên mặt đất đã rơi xuống mấy trăm cái đầu lâu, một kích trí mạng, chỉ một kiếm, kiếm nô đã cắt cổ họng của hơn trăm người, cắt đứt đầu lâu bọn họ, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi. Dù là lưu lãng kiếm tôn được xưng là bậc thầy về kiếm cũng không thấy rõ kiếm nô đã rút kiếm như thế nào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 825 Chúa tể là ai? Giết hắn Xông vào thần điện Mau Thấy thực lực của kiếm nô canh giữ thần điện quá cao siêu Lôi mông chấn động Vừa hạ lệnh Vừa cầm hỏa văn kiếm trong tay lao tới đám cường giả tuyệt thế như tinh không thành chủ tạp mai long lưu lãng kiếm tôn lôi bạo tinh quân và hắc ám quân vương cũng bột vã đuổi theo liên thủ sông tới mấy tên trưởng lão khác của liên minh chỉ huy đại quân tản ra bao vây lấy thần điện truy sát đám trọng tài giả bên trong một tia trước xẹt qua không trung lao thẳng về phía kiếm nô lướt qua đâu không khí trở nên rung động vặn vẹo. so sánh với linh hồn tia trước của dương lăng mặc dù còn kém đôi chút nhưng cũng rất kinh khủng lôi bạo tinh quân đến sau nhưng phát động công kích trước tiên nhắm thẳng vào kiếm nô quấy dày chúa tể tĩnh tu tất cả đều phải chết công kích của lôi bạo tinh quân rất sắc bén nhưng kiếm nô không hề dao động lạnh lùng nói ra một câu thân hình liên tục nhoáng lên dễ dàng né tránh những tia trước kinh khủng đó thanh trường kiếm khẽ vung lên Kiếm khí vô hình bắn ra như tia trước phốc, một tiếng đánh vào trong ngực Lôi bạo tinh quân Để lại một vết thương vừa sâu vừa rộng Ngay khi cổ tay kiếm nô hơi hạ xuống Chuẩn bị thừa thắng sông lên Thì một màn hàn quang sẹt không trung bắn thẳng đến cổ họng hắn Mang theo một ngọn lửa màu tím nóng rực Thời khắc mấu chốt đó Lôi mông đã ra tay Không hề do dự dùng hết toàn lực Căn cứ tin tình báo bao năm qua Hắn biết chỉ cần giết chết kiếm nô thực lực thâm sâu trước mặt là có thể xông vào thần điện. Lôi mông tốc độ khá nhanh, lưu lãng kiếm tôn cũng không kém. Người kiếm hợp nhất, hugh một tiếng đâm thẳng vào ngực kiếm nô, còn chưa đến được gần cơ thể hắn. Kiếm khí lưu lại những vết thật sâu trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng đàn, hóa thành những thanh kiếm vô hình, trực tiếp công kích linh hồn kiếm nô. Thiên cô ở xa xa. Cũng ôm đàn sông tới lôi mông, lôi bạo tinh quân, lưu lãng kiếm tôn, cùng với thiên cô, trong nháy mắt đã ăn ý phát động công kích sắc bén. Lưu vân chiến đội, đối mặt với sự tấn công cùng lúc của mấy cường giả tuyệt thế, cho dù thực lực có mạnh đến đâu kiếm nô cũng không khỏi biến sắc. Mặc dù lưu vân chiến đội đã không còn bao nhiêu, đã mất đi mấy người quan trọng nhưng mấy người còn lại liên thủ cũng không phải chuyện đùa. Đinh đinh đinh, trước cửa thần điện. truyền ra một âm thanh đinh tai nhức óc kiếm nô với thực lực không lường được dựa vào tốc độ quỷ dị tránh thoát được đòn công kích của mọi người ngay sau đó phát động công kích chỉ trong nháy mắt đám người lôi mông thì đã dính mấy vết thương mọi người vây quanh xem cũng rất là khẩn trương mặc dù biết bên cạnh chúa tể nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ nhưng thế nào cũng không ngờ tới tên kiếm nô này lại lợi hại đến vậy một tên hộ vệ đã lợi hại như thế Thì chúa tể trí cao vô thương còn đáng sợ đến như thế nào? Nhìn trận kịch chiến giữa sân, Nhìn kiếm nô dễ dàng đối phó đám người lôi mông, Giống như vẫn chưa phát huy hết thực lực, Dương Lăng cũng không khỏi thất kinh, Nhìn thấy binh lính tập trung trong thần điện càng lúc càng nhiều, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trong không trung, hắn quyết đoán ra lệnh xuất kích, Phái 12 tổ vũ tham chiến, Sau khi công phá được lưu tinh tòa thành, cảm giác bất an trong lòng không những không mất đi mà càng lúc càng mãnh liệt hắn không hề chần trờ hy vọng tốc chiến tốc thắng tổ vu hình thiên lớn tiếng rít lên cầm thanh cử phủ sông lên trước tiên đám tổ vu còn lại như hậu thổ công cộng cũng nhanh chóng đuổi kịp hung khí ngập tràn chưa ra tay mà hung khí và sát khí đã khiến cho đám binh lính đang vây xem không thể thở nổi Trời ạ, đây là thực lực của Thượng Cổ vu Sư sao? Bảo sao ma thần thú hệ có thể quét ngang các đại vị diện? Có 12 cường giả tuyệt thế kinh khủng như vậy, ai còn là đối thủ của bọn họ? Bọn lính đang vây xem kêu lên thất thanh, theo bản năng nhanh chóng rời xa chiến trường. Cho dù là bọn người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn, cũng đánh ra một hư chiêu, rồi ăn ý rời khỏi chiến trường, chỉ giao chiến trong giây lát. Bon họ hiểu rằng dù có đánh nửa cũng không khó có thể đánh bại kiếm nô. Giờ chỉ còn biết đặt hy vọng duy nhất ký thác vào dương lăng và đám cảnh giới tuyệt đỉnh bên cạnh hắn mà thôi. 12 thượng cổ vu sư, nhìn đám tổ vu hình thiên đắng đằng sát khí, kiếm nô biến sắc, hắn hiểu rằng gặp phải đối thủ thực sự. Không để cho hắn kịp suy nghĩ nhiều, một thanh cử phủ đột nhiên xuất hiện trước mắt, tốc độ nhanh như điện xẹt trong nháy mắt đã đến trước mặt. khiến cho kiếm nô dù tốc độ nhanh đến mấy cũng không thể tránh nổi. Kiếm nô vội vàng chém mạnh một kiếm, mặc dù mạnh mẽ đẩy thanh cử phổ của hình thiên ra được, nhưng cánh tay bùn rùn, trường kiếm thiếu chút nữa là bị đánh văng ra ngoài. Còn chưa kịp đổi hơi thì một đôi lợi chào đã hô một tiếng chém vào bà vai. Hắn vô cùng hoảng sợ, theo bản năng cúi đầu khom lưng, cổ thì không có việc gì nhưng bà vai lại bị xé đi một mảng thịt lớn, Cổ vũ đế giang được xưng là không gian chi thần, không một tiếng động xuất hiện sau lưng kiếm nô, rồi đột nhiên ra tay, thiếu chút nữa thành công vạn gãy cổ hắn. Đây là thực lực chân chính của thượng cổ Vu sư sao? Kiếm nô bị thương hai mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, vô ý thức niệm vài câu chú ngữ. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một trận ba động mịt mờ. Nhưng nhìn đám binh lính đang kéo đến quảng trường càng lúc càng nhiều. Nhìn đám người dương lăng đang lạnh lùng nhìn mình, lại nhìn thấy thanh cử phủ đang đánh tới gần. Kiếm nô nhanh chóng ngậm miệng lại, trở tay đánh ra một kiếm đẩy thanh cử phủ của tổ vu hình thiên gia, thân hình lui lại một chút. Không ngờ, đi chưa được mấy bước đã thấy một cây cốt tiến bắn tới. Huyền minh cốt tiễn, tổ vu huyền minh chọn đúng thời cơ bắn ra một mũi tên sắc bén. Phốc một tiếng xuyên thủng ngực kiếm nô. ngay say đó một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống bao lấy kiếm nô đang không kịp né tránh nhiệt độ rất cao làm mọi người đang vây xem cảm thấy nóng rực mồ hôi đầm đìa tổ vu trúc dung đột nhiên ra tay đám người tổ vu hình thiên và hậu thổ cầm thanh vũ khí cao nhất trong tay ăn ý phát động công kích sắc bén 12 tổ vu tề tụ còn chưa thi triển ra đô thiên thần sát đại trận đã phát huy ra lực chiến đấu kinh người kiếm nô mặc dù thực lực rất mạnh nhưng đối mặt với công kích mãnh liệt của tổ vu cũng khó lòng chống trả một tiếng trầm muộn vang lên kiếm nô bị tổ vu hậu thổ một cước đá bay ra xa oanh một tiếng làm đổ mấy trăm cây cột đá trên quảng trường mới dừng lại được cả người kiếm nô bê bết máu tay chân co quắc một lát nằm im không nhúc nhích trên mặt đất trái tim ngừng đập sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán phổ lạp ni kỳ đại nhân phổ lạp ni kỳ đại nhân Nhìn kiếm nô nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, ma quân đại thống lĩnh đang bị thương nặng kêu lên thất thanh, hắn không ngờ được rằng ngay cả kiếm nô cũng không phải đối thủ của đối phương. Hắn vô cùng hoảng sợ, nên không để ý gì mà lao về phía cửa thần điện, đầu óc trống rỗng, tòa thành đã hoàn toàn sụp đổ, trọng tài giả quân đoàn đã mất, trọng tài giả cao cao tại thượng ngày xưa hoặc là trở thành tù binh của liên quân, hoặc bị giết tại chỗ bây giờ Chỉ có cầu cứu chúa tể đang bế quan tĩnh tu bên trong thần điện, may ra mới có thể sống sót. Không xong rồi, đại sự không thành, cứu mạng, sau khi va chạm mạnh vào cửa thần điện, ma quân đại thống lĩnh đang bị thương nặng liền lảo đảo lăn vào thần điện khắc đầy phù đồng, khản cả giọng kêu cứu. Không ngờ, ngoại trừ thời không chi luân đang từ từ xoay tròn ra thì bên trong thần điện hoàn toàn chống trải, căn bản là không thấy bóng dáng chúa tể đâu cả. người đâu chúa tể rốt cuộc ở đâu ma quân đại thống lĩnh trợn mắt há mồm khó tin nhìn thần điện trống rỗng đám người lôi mông và dương lăng nhanh chóng xông vào bên trong cũng không ngoại lệ không ai ngờ được rằng chúa tể trí cao vô thương được truyền là đang bế quan chữa thương trăm ngàn vạn năm qua trong thần điện nhưng căn bản là không có ở bên trong thần điện này không thể nào tuyệt đối không thể chúa tể trí cao vô thượng cứu mạng Ma quân đại thống lĩnh giống to khản cả giọng như người điên, hai mắt đỏ bừng, xoay người nhìn đám người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn đang từ từ tới gần, hoảng sợ vô cùng, không để ý gì hết mà lao về phía thời không chi luân trên không trung. Không, ngăn cản hắn lại, đừng cho hắn mạnh mẽ gọi chúa tể, mau lên, thiên cô đang ôm cổ cầm kêu lên thất thanh, hóa thành một cơn gió xông về phía ma quân đại thống lĩnh. tốc độ rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước ông